c h ư ơ nghìn m mươi bảy nữ nhân đều là thiện biến về vương thanh hòa nguyên lý miêu tả là vương thanh hòa cam tâm tình nguyện chết đi sau đó bị ngọc đ ộ i hấp thu do đó triệt để mở ra ngọc đ ộ i không gian nay ngọc đ ộ i không gian có thể gieo trồng này nọ còn có cái đại điện trong đó có rất nhiều cổ võ công pháp cùng với luyện đan trận pháp truyền thừa thời khinh khinh biếu môi thấy không nữ chủ gì đó chính là tốt như vậy lại tâm thủy cũng vô dụng còn có nữ chủ tại kia tiểu trong căn cứ đào đến một phen phá kiếm đưa cho hiến thần sau đó dính huyết biến thành hình như là gọi cái gì băng khuyết kiếm là thượng cổ thần kiếm tóm lại thực n h u bức tồn tại lại chính là nàng trong tay cái túi nhỏ này phá gói to kỳ thật là cái bảo túi đ ừ n g nhìn phá bên trong mầm móng đều là thứ tốt nguyên lý nữ chủ có hai cái thực vật hệ chiến sủng chính là theo này trong gói to mầm móng dưỡng xuất ra đáng tiếc nữ chủ biết đến thời điểm có chút chế, chỉ có hai hạt mầm còn có sinh cơ hơn nữa còn sống còn lại toàn đã chết kia hai hạt mầm sinh thành chiến sủng một cái giỏi về h ảo giác nữ chủ đưa cho ca ca hiến thần một cái khác còn lại là quan hệ thực vật cũng phi thường lợi hại bị nữ chủ khế ước ở phía sau phát huy tác dụng phi thường đại cứu không ít mấy độ nhường nữ chủ trở thành nổi danh tồn tại ngươi không phải nhường ta gọi ngươi xinh đẹp t ỷ t ỷ sao thế nào lại nhường ta gọi ngươi a di thời chi hành thực khó hiểu ai nha ngươi cái tiểu quỷ không biết nữ nhân đều là thiện biến sao a di đây là giáo ngươi về sau không cần rất tin tưởng nữ nhân trong lời nói liệu y ư ý y hề một bộ ta là vì tốt cho ngươi bộ dáng thời khinh khinh phục hồi tinh thần lại nghe được liệu y ư ý y hề nói trong lời nói một cái tắt hất r a nàng đừng giáo phá hư con ta c h ừ n g mắt nhìn liều y l i ề y l i ế t mắt một cái ôm lấy con ngăn cách hai người liều y l i ề y thời chi hành c h ĩ a c h ĩ a liều y l i ề y mẹ ta nên thế nào kêu nàng thời khinh khinh gặp hai người còn dối d á m s ư n g hô phiên cái tiểu bạch mắt nói kêu a g ì đi thời chi hành ngoan ngoãn gật đầu ừ ừ t ố t liều y l i ề y xem thời chi hành tâm đều nhanh hóa tiểu hành là đi a di về sau hội đối với ngươi tốt lắm thời chi hành vẻ mặt hát tuyến ngươi vẫn là chăm sóc tốt chính ngươi đi đường mạng nhỏ không có liệu ý kìa, đứa nhỏ này tuyệt không đáng yêu hạt nói cái gì lời thật cô lô lô liệu ý kìa bụng kêu to đứng lên có chút q u ấ n bách nhìn xem mẫu tử lưỡng thời khinh khinh nhưng là không thấy khinh nàng trực tiếp theo không gian giới chỉ lý xuất ra chút đồ ăn cho nàng ăn đi liệu ý ì a xem nóng hầm hợp đồ ăn trong hốc mắt khí trời xuất thủy s ư ơ n g tấm mắt đặt ở ca ca trên người trong lòng khó chịu thực nàng nghĩ nhiều nhường ca ca cùng nàng cùng nhau ăn cơm thời khinh khinh thở dài một tiếng ca ca ngươi khẳng định hội k h á c phục ở trước đây ngươi muốn chiếu cố tốt bản thân không muốn cho hắn lo lắng như vậy hảo ca ca nàng cũng có một nghĩ đến chính mình ca ca thời khinh khinh trong lòng phát đổ ôm con thư rõ ràng trong lòng kia ti khó chịu này một hàng đến phía nam nghiên cứu sở sau còn có trọng đại sự tình phát sinh cho nên muốn muốn lập tức trở lại đế đô là không có khả năng tóm lại tại kia sự kiện đã đến phía trước nàng chuẩn bị sẵn sàng cần phải nhường trong đội mỗi người đều sống sót đột nhiên nghĩ đến cái gì thời khinh khinh đôi mắt tinh lượng nhìn về phía liêu yi y y đúng vậy nàng thế nào liền đã quên l i ê u yi y y là ẩn thân dị năng hoặc cho bọn họ bất động thanh sắc có thể đem này tư liệu còn có tang thi vi rút ước chế tễ cấp lấy ra xem ăn cái gì liêu y y y y y thời khinh khinh trương há mồm vẫn là nhắm lại chuyện này vẫn là đến lúc đó rồi nói sau trước mắt cũng không thích hợp đề xuất không cvbl p lì đầy không